Chúng tôi quay về nhà. "Con cậu rõ ràng là đã làm rồi đúng không?" Giọng tôi đúng là không giấu được sự ghen tị. Cách khúc nào cũng thành công rực rỡ trong việc quyến rũ các chàng trai. Cô ấy có một sức hấp dẫn khó cưỡng, và lại xinh đẹp, quyến rũ, hài hước, tự tin, toàn là những phẩm chất mà tôi thiếu. Nhưng nụ cười của cô ấy đã làm tôi quên giận. "Tối nay tớ lại gặp chàng nữa đấy." Kết chấp hai tay lại và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.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 Chào ơi, nàng Enastin cuối cùng đã phải làm một người đàn ông. Và đó lại là chàng Tristan Quay, một tỷ phú đẹp trai quyến rũ. Ừ, vậy đó. Tất cả chỉ bởi vì tiền thôi. Tôi cười, làm bộ ra vẻ am hiểu, rồi hai đứa cứ khúc kha khúc khích suốt buổi. À mới phải không? Kết hỏi. Thế là tôi miêu tả về cô ấy, những chi tiết không mấy hào hứng về đêm qua. Anh ấy hôn cậu chưa?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 đàn ông người này thích thế. Anh còn thích gì khác nữa không? Tôi phải tiếp phục kết rằng tất cả là do ý muốn của tôi. Vì một lý do lạ lùng nào đó mà kết không tin tưởng anh, có lẽ vì anh quá cứng nhắc và kiểu cách. Quế nói rằng quế không lý giải được, nhưng hình như có điều gì đó bất thường ở đây. Tôi đã hứa sẽ nhắn tin cho kết khi đến Seattle. Tôi vẫn chưa nói với cô ấy về chuyện đi bằng trực thăng.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 khiến toàn thân tôi rung động. Công việc của cô hôm nay thế nào?" anh hỏi. Dài răng rắc, tôi đáp bằng giọng rất trầm, khô khốc nhưng đầy khao khát. "Ừ, ngày hôm nay của tôi cũng dài lê thê. Hôm nay anh làm gì?" Tôi có khan lắm mới thốt ra được câu hỏi. Tôi đi bộ đường dài với Elias. Anh dị ngón cái lên xuống vuốt ve mấy đốt ngón tay tôi, khiến tim tôi lỡ một nhịp.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 Khi mà chúng tôi đang ở trong một khu vực nhà cửa san sát trong thành phố mà chụp căng thì lại cần một khoảng không gian rộng để cất cánh và hạ cánh. Thầy lơ dừng xe, bước ra và mở cửa cho tôi. Written đứng ngay cạnh tôi, liền sau đó và lại nắm lấy tay tôi. "Cô sẵn sàng chứ?" anh hỏi. Tôi gật đầu, trong thâm tâm chỉ muốn nói sẵn sàng cho mọi thứ, nhưng tôi không thể nào thoát ra được vì quá bồn chồn, dạo dục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 Christian liếc nhìn tôi, khẽ cười, "A ha, anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó." Chỉ ba tầng thôi. Anh nói khô khốc, tia nhìn ánh lên vẻ đùa cợt. Anh biết đọc suy nghĩ, chắc chắn vậy rồi, thật đáng sợ. Tôi cố giữ nét mặt điềm tĩnh khi bước vào thang máy, cười đóng và kia, cái sức hút điện cực kỳ lạ cùng giữa hai chúng tôi lại xuất hiện. Đầy đọa tôi, tôi nhắm mắt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 Sế tờ đăng ký bay đã xong. Máy bay đã sẵn sàng đợi cậu đấy, thưa cậu. Thoải mái lên đường nhé. Cảm ơn bác Zhou. Britain nhìn bác Zhou, nở một nụ cười ấm áp. Ồ, thì ra vẫn có người nhận được từ Mai Britain, một thái độ cư xử lịch thiệp. Có lẽ bác ấy không phải là nhân viên của anh. Tôi nhìn bác Zhou đầy ngưỡng mộ. Đi thôi, Britain nói. Giờ chúng tôi cùng tiến đến chiếc chụp thăm. Càng đến gần, Nó càng lớn hơn quán mức tưởng tượng của tôi. Tôi những từng chụp thang chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng thực ra nó có đến ít nhất 7 chỗ. Critin mở cửa rồi hướng dẫn tôi ngồi vào một chỗ sát phía trước. Cô ngồi đây và nhớ đừng đụng vào cái gì hết. Anh vừa ra lệnh cho tôi, vừa theo sau tôi chui vào chụp thang. Anh đóng sầm cửa lại. Tôi thầm vui vì bên trong chụp thang tràn ngập ánh sáng, nếu không Tôi sẽ khó mà nhìn rõ được trong buồng lái bé xíu này. Tôi ngồi vào chỗ được sắp đặt trước. Anh cúi người xuống bên cạnh để cài dây đai an toàn cho tôi. Đai có 4 góc, tất cả 4 dây đều tập trung về một khóa trung tâm. Anh thắt chặt cả hai dây trên làm tôi rất khó cử động. Trong anh gần như biết bao và thật chú tâm vào cử chỉ của mình. Giả như tôi nhoài người ra trước một chút thôi, mũi tôi sẽ chạm vào tóc anh.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 Anastasia cầm hờ dậy một chút, anh vuốt nhẹ má tôi, đoạn lướt những ngón tay thon dài xuống cằm và nâng cằm tôi lên bằng ngón cái và ngón trỏ.